Đặng định hầu trầm ngâm một hồi Lại nói Còn có một chuyện cũng rất quái lạ Vương đại tiểu thơ hỏi Chuyện gì Đặng định hầu nói Bọn người trên ngã hồ cương đã biết rõ ràng tiểu mã là tử đẳng của đinh hỷ Vậy mà chẳng làm khó dễ gì tới y Không lẽ bọn họ muốn dùng tiểu mã để những đinh hỷ là con cá lớn lại đó Vương đại tiểu thơ nói Chỉ tiếc đinh hỷ không phải là cá Y là con hồ ly Một trận gió thoảng quá Xa xa nghe có tiếng ngựa hí truyền lại Hình như có lẫn tiếng chuông Bọn họ nghe có tiếng ngựa hí Âm thanh còn ở tận đằng xa Đi thêm vài bước nữa Tiếng chuông đã gần lại Con ngựa này chạy quá nhanh Vương đại tiểu thơ vừa ngoạc qua góc đường Lập tức thấy bảng hiệu để đèn có để mấy chữ An chú khách sạn Đặng định hầu bỗng chụp lấy tay cô Kéo nhanh vào một con hẽm cụt nhỏ tối tăm Cô bị kéo Muốn đứng cũng đứng không vững Cả người té dựa vào đặng Định Hầu. Ngực của cô mềm mại và ấm áp. Trái tim của đặng Định Hầu đập mạnh, đập thình thịch. Chuyện gì vậy? Vương Đại Tiểu Thơ nhìn không nổi muốn la lên. Nhưng cô vừa mở miệng ra, đã bị đặng Định Hầu lấy tay bịt lại. Cánh tay của Y Tuy bị thương, sức lực không yếu đi tí nào. Trái tim của Vương Đại Tiểu Thơ cũng đập thình thình lên. Cô đã nghe bấy lâu nay cái tật của mấy tay đại hành phú hộ. Bọn họ thông thường chỉ có một cái tật. Không lẽ đó mới là bản mặt thật của y sao? Giờ phút này, nơi trốn này, vương đại tiểu thơ bỗng co chân lại, dùng đầu gối đụng mạnh vào giữa hai bắp đùi của Đặng Định Hầu. Đây không phải là vụ công gia truyền gì của nhà cô, đây là bản năng tự vệ phòng thân trời sinh của đàn bà. Đặng Định Hầu đau quá muốn đổ mồ hôi hột ra, nhưng y vẫn không la lên tiếng nào, ngược lại còn hạ giọng nói nhỏ, đừng mở miệng, đừng để cho người này thấy mình. Vương đại tiểu thơ thở vào một hơi, rốt cuộc cô phát hiện ra, đằng trước có hai con ngựa đang chạy nhanh lại, trong hai con có một con trên cổ có đeo một cái chuông tinh tinh tang tang kêu lên không ngớt. Cũng chính ngay lúc đó, bình lên một tiếng, từ một góc khách sạn bỗng có một cái cửa sổ bị phá ra, một cái ghế dài bị ném ra trước, tiếp theo đó một người nhảy ra. Kinh công của người này không tệ tí nào, y thò tay ra nắm lấy diềm nhà, lộn người bay lên nóc. Người kỵ sĩ cưới con ngựa có đeo chuông cười nhạt lên một tiếng, bỗng vung tay lên, một sợi dây trường sách dài bột ra, khí thế còn nhanh hơn cả cung tên. Người trên nóc tung thân lên tránh né, đáng lý ra đã tránh khỏi rồi, nhưng sợi phi sách đang bay bỗng như một con rắn độc, theo sát y, xoay hai vòng, lập tức bó người y lại. kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức hất tay một cái, sợi phi sách dài thu lại, người đó cũng bị kéo về theo. Kỵ sĩ chạy theo sau đã chuẩn bị sẵn một cái bao bố, hai tay đưa ra, sợi phi sách lại vung lên, người đó bèn như một hòn đá bị hất vào trong bao bố. Hai con ngựa không ngừng vó, lại tiếp tục chạy đi, trong trước mắt đã quẹo qua một con đường, biến vào trong bóng tối, chỉ còn thừa lại tiếng chuông đang ngân lên, nghe vừa vui tai vừa kinh sợ. Sau đó ngay cả tiếng chuông cũng ngưng bặt. Hai con ngựa chợt đến chợt đi, phảng phất như kỵ sĩ từ địa ngục về chiêu hồn người. Vương Đại Tiểu Thơ nhìn muốn ngớ cả mặt ra, thân thủ như vậy, phương pháp như vậy, thật là kinh khủng không thể tưởng tượng được. Một hồi lâu, đặng Định Hầu mới buông tay cô ra, thở vào một hơi thật dài nói, lợi hại thật. Vương Đại Tiểu Thơ bấy giờ mới thở ra một hơi dài nói, vừa rồi y tung sợi phi sách đó là dây thừng hay y đang thi triển ma thuật vậy. Dùng phi sách bắt người, không phải là một thứ vũ công gì cao thâm cho lắm, những đứa mục đồng ngoài quan tái. Đứa nào cũng biết, nhưng gã kỵ sĩ lúc nãy dùng phi sách, thật tình quá nhanh, quá kinh sợ, giống hệt như một sợi phi sách ma quái. Đặng định hầu trầm ngâm một hồi, từ từ nói, thủ pháp như vậy, cô đã từng thấy ở đâu chưa? Vương đại tiểu thơ sáng mắt lên, cô đã thấy qua một lần. Lúc đinh hỉ cứu tiểu mã ra khỏi trận đấu thương, y dùng thủ pháp cũng không khác gì lắm. Đặng định hầu đã thấy qua hai lần. Cây cờ khai hoa ngũ huyền kỳ của y đã từng bị sợi phi sách như con rắn độc này cuốn lấy. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, Không lẽ người này là Đinh Hỷ? Đặng Định Hầu nói, Không phải. Đặng Định Hầu nói, Ông có biết y là ai không? Đặng Định Hầu nói, Người này tên là Quản sát Quản Mai Bao Tống Trung. Vương Đại Tiểu Thơ gượng cười lên một tiếng nói, Cái tên thật là kỳ quái, Thật là đáng sợ. Đặng Định Hầu nói, Người đó cũng rất đáng sợ. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Ngoại hiệu của người trong giang hồ, đa số tuy nghe kỳ quái dễ sợ, nhưng cái tên này, tôi chỉ nghe có một lần đã không thể nào quên được. Đặng Định Hầu hỏi, cô chưa nghe qua bao giờ sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, chưa. Đặng Định Hầu nói, người giang hồ trong quan nội, quả thật rất ít người nghe đến cái tên này. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, người này trước giờ vẫn ở quan ngoại. Đặng Định Hầu gật đầu nói, tên của y tuy nghe rất hung ác. Y không phải là một tay ác đồ Vương Đại Tiểu Thơ hỏi Sao? Đặng định hầu nói Người Y giết mới là ác đồ Nếu có người nào làm chuyện gì ác độc cực kỳ Mà còn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật Y lập tức bỗng xuất hiện Y sẽ dùng phi sách bắt người đó Bỏ vào trong bao bố mang đi Người đó về sau sẽ vĩnh viễn thất tung luôn Ánh mắt của Vương Đại Tiểu Thơ loang loáng lên Cô nói Không chừng chưa chắc Y đã giết người đó đi Chẳng qua chỉ bắt đem về làm tay chân của mình đặng Định Hầu cũng đồng ý Rất có thể Vương Đại Tiểu Thơ nói Những tên ác đồ ấy Vốn là những tên chuyện gì cũng làm được Vì cảm ơn y không giết mình Lại bị vụ công của y chấn áp Dĩ nhiên sẽ không tiếc vì y mà liều mạc đặng Định Hầu cũng đồng ý Vương Đại Tiểu Thơ nói Y ở trong bóng tối mua chuộc Bao nhiêu người đó làm đồng đảng Ngoài mặt thì được cái hiệp danh trừ gian diệt ác Không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Đặng Định Hầu cười nhạt. Hiển nhiên, y cũng đã nghĩ đến điểm đó. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Tên hung thủ thiên tài đó, Không phải là cũng làm cái chuyện nhất cử lưỡng đắc sao? Đặng Định Hầu nói, Đúng vậy. Vương Đại Tiểu Thơ càng sáng mắt lên, Nói, ông có nghĩ rằng, Cái vị quản sát quản mai bao tống chung, Rất có thể là một người trong thanh long hội không? Đặng Định Hầu nói, Ừ. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Nếu là người bình thường, át hẳn sẽ không lấy cái tên bao tống chung như vậy, do đó. Đặng định hầu nói, vì vậy cô nghĩ nhất định đây là một cái tên giả. Nói thật với cô, ta đã nghi ngờ đó là Bách Lý Trường Thanh từ lâu. Vương Đại Tiểu Thơ trước trước mắt, cổ ý hỏi, trừ gian diệt bạo, vốn là chuyện khoan khoái lòng người, tại sao lại phải dùng tên giả đi làm. Đặng định hầu nói, bởi vì y là một người tiêu khách. Thân phận không giống như một kẻ hiệp sĩ trong giang hồ, không khỏi có nhiều điều phải cố kỵ. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, còn gì nữa? Đặng Định Hầu nói, bởi vì y làm toàn những chuyện ám muội, vì vậy không khỏi trong lòng có chỗ không được thoải mái. Vương Đại Tiểu Thơ nói, y sợ những bí mật này có ngày sẽ bị bại lộ, thành ra trước hết phải để lại một con đường thoát thân. Đặng Định Hầu nói, y là một con người suy nghĩ rất chu đáo, tính tình rất cẩn thận. Vương Đại Tiểu Thơ nói, vì vậy Trường Thanh tiêu cuộc của Y mới là tiêu cuộc kinh doanh thành công nhất hiện giờ. Đặng Định Hầu nói, bản thân của Y vốn là một người rất thành công, bất kể làm chuyện gì, đều không bao giờ sai chật. Vương Đại Tiểu Thơ thở ra nói, xem ra, chúng ta đều có lối suy nghĩ giống nhau. Đặng Định Hầu nói, xem ra, Bách Lý Trường Thanh cũng đã đến ngọa Hồ Cương. Vương Đại Tiểu Thơ cười nhạt nói, Quản sát quản mai trước giờ hành tung vốn ở quan ngoại. Bách Lý Trường Thanh không lại đây. Làm sao y có mặt ở đây? Đặng định hầu nói. Từ chỗ đó có thể chứng minh được. Hai người đó chỉ là một người. Vương Đại Tiểu Thơ nói. Người lúc nãy y giết. Át hẳn cũng là hảo hán trên ngã Hồ Cương. Không chịu sự khống chế của y. Muốn thoát khỏi bàn tay y kiểm soát. Không ngờ rốt cuộc cũng bị chết dưới tay oai. Đặng định hầu nói. Lão Sơn Đông lúc này có nói. Nơi đây thường thường có bọn huynh đệ ngã hổ cương qua lại, Mong là bọn họ phát hiện ra thủ đoạn của ai vương đại tiểu thơ nói, Tà đao sát nhân, giá họa người khác, Vốn là bản lãnh ruột của ai đặng định hầu nói tiếp, Chỗ đáng sợ của y không phải chỉ có điểm đó, Vương đại tiểu thơ nói, Sao? đặng định hầu trầm ngâm một hồi nói, Trên đời này, môn phái tuy nhiều, Vụ công chiêu thức tuy mỗi chỗ khác nhau, Nhưng cơ bản đạo lý, đều giống nhau, Ví dụ như là, Vương Đại Tiểu Thơ nói, ví dụ như viết chữ vậy, Đặng Định Hầu gật đầu nói, đúng vậy, quả thật là như viết chữ vậy. Thư pháp trên đời này lưu truyền cũng rất nhiều, người thì học liễu công thúc, người thì học nhan lộ công, người thì học hán tiêu, người thì học ngụy bài, người thì chuyên về tiểu triện, người thì chỉ thích trung đình văn, người thì thích hoàng đình tiểu giải, người thì thích chữ thảo của trương hút. Mỗi thứ thư pháp đều có mỗi kết cấu đặc thù, mỗi thứ xảo diệu mỗi kiểu, nhưng trên căn bản đạo lý đều là một loại như nhau. Chữ nhất là chữ nhất, không thể viết thành nhị, chữ thập trong chữ khẩu mới thành chữ điền. Nếu viết chữ thập trên chữ khẩu lại biến thành chữ cổ mất rồi. Đặng Định Hầu nói, nếu một người đã am thấu vụ công cơ bản và đạo lý, thì dù học vụ công của môn phái nào... Nhất định cũng học một thành ba, tập một được gấp đôi, cũng như, Vương Đại Tiểu Thơ nói, cũng như một người đã học đi đứng rồi, sau đó học bò, dĩ nhiên là dễ dàng hơn. đặng Định Hầu vừa cười vừa gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, cô quả thật là một cô gái rất thông minh. Vương Đại Tiểu Thơ nói, cái đạo lý này tôi đã rõ lắm rồi, vì vậy tôi mới hiểu tại sao Đinh Hỷ lần đầu tiên thấy bá Vương Thương đã có thể sử dụng thương pháp của tôi đánh bại lại tôi." Đặng Định Hầu nhắm mắt lại. Hình như nãy giờ y đang tránh nói chuyện đụng tới Đinh Hi. Vương Đại Tiểu Thơ lại thở ra nói, "Tôi cũng biết ông không muốn nghi ngờ y, bởi vì y là bạn của ông, nhưng lúc nãy ông cũng đã nói rồi, y dùng sợi phi xích, thủ pháp cũng giống Bách Lý Trường Thanh như đúc." Đặng Định Hầu không thể phủ nhận. Vương Đại Tiểu Thơ nói, "Vì vậy, chúng ta nhìn kiểu nào cũng thấy Đinh Hỷ và Bách Lý Trường Thanh nhất định có một thứ quan hệ vừa kỳ quái vừa đặc biệt nào đó. Đặng Định Hầu nói, chỉ bất qua, Vương Đại Tiểu Thơ ngắt lời y, tôi biết, y không thể nào là con của Bách Lý Trường Thanh, nhưng y có thể là đồ đệ của Bách Lý Trường Thanh không? Đặng Định Hầu thở dài, y cười khổ nói, ta không biết rõ, cũng không thể tùy tiện phán đoán, nhưng ta biết chắc chắn một chuyện. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, chuyện gì? Đặng Định Hầu nói, Bất kể Đinh Hỷ và Bách Lý Trường Thanh có quan hệ gì không, ta có thể bảo đảm rằng, y không hề có ý giúp Bách Lý Trường Thanh làm chuyện hung ác. Vương Đại Tiểu Thơ nhìn y chăm chú, cặp mắt Mỹ Lệ cũng lộ vẻ khen thưởng và ngưỡng mộ. Nam Tử Hán có nghiệp khí, đàn bà con gái ai ai cũng thích. Bóng đêm mông manh, sao trời mờ nhạt, ánh mắt của cô sao mà ôn nhu, đẳng định hầu bỗng phát giác trái tim của mình lại muốn đập mạnh trở lại. Y lập tức bước ra khỏi ngó hẻm, chúng ta cũng nên tìm chỗ ngủ một giấc. Sáng sớm mai còn chờ tin tức của tiểu mã ra sao? Tiểu mã sẽ có tin tức gì không đây? Hiện tại không biết Y còn đang yên ổn không? Có tra xét ra được chuyện gì về ngũ nguyệt thập tam không? Ngũ nguyệt thập tam có phải là bách lý trường thanh không? Những vấn đề đó, hiện giờ còn chưa có ai trả lời rõ ràng. May mà ngày hôm nay đã sắp hết, còn có ngày mai. Ngày mai lúc nào cũng đầy hy vọng. Chi bằng chúng ta trở về chỗ Lão Sơn Đông. Chắc thế nào cũng còn bàn dư ở đó. Nhưng phía trước là khách sạn đấy mà. Ta xem. Khách sạn này dơ giấy quá. Hỗn độn quá. Tai mắt cũng nhiều. Chúng ta phải nên cẩn thận một tí thì tốt hơn. Vương Đại Tiểu Thơ bỗng mật cười. Có phải ông sợ một mình với tôi phải không? Đặng Định Hầu cũng phì cười. Quả thật tôi có sợ một tí. Lúc nãy cô đá cho một cái thật không nhẹ lắm. Vương Đại Tiểu Thơ đỏ mặt lên, thật ra ông cũng không nên sợ như vậy, cô bỗng nói, sao, bởi vì, cô ngẩn đầu lên, thu hết can đảm lại, bởi vì tôi chỉ tính lợi dụng ông chọc giận đinh hỉ một chút, tôi vẫn thích y lắm, Đặng Định Hầu rất kinh ngạc, nhưng không cảm thấy ngoài ý liệu, đây vốn là điều y đã tiên liệu trước, làm cho y kinh ngạc, chỉ bất quá vì y không ngờ Vương Đại Tiểu Thơ có dũng khí nói điều đó ra trước mặt mình, Y chỉ còn cách cười khổ, cô quả thật là một cô gái thẳng thắn quá trừng. Vương Đại Tiểu Thơ lộ vẻ bối rối. Cô đỏ mặt nói, sau này tôi phát hiện ra ông là một người thật xuất chúng. Có điều, có điều ông đã có gia đình, tôi chỉ có thể coi ông như đại ca thôi. Đặng Định Hầu hỏi, cô đang an ủi tôi đấy à? Vương Đại Tiểu Thơ lại càng đỏ mặt, một hồi thật lâu mới nói nhỏ nhẹ: nếu như tôi chưa gặp Y, nếu như ông... Đặng Định Hầu ngắt lời cô. Mỉm cười nói, ý của cô tôi rất hiểu, được làm đại ca của cô, tôi thấy vui vẻ lắm. Vương đại tiểu thơ nhẹ nhẹ thở vào một hơi, hình như cô đã mở ra một cái nút thắt chặt cứng ngắt, bởi vì tôi thích y, thành ra tôi mới sợ y làm chuyện mờ ám, y không làm đâu, tôi hy vọng vậy. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng cảm thấy dễ chịu ra nhiều lắm. Sau đó bọn họ mỉm cười bước ra khỏi con hẽm tối tăm, bấy giờ đêm đã quá khuya. Bọn họ không phát hiện ra, đằng xa trong bóng tối, có cặp mắt sáng rực đang nhìn bọn họ. Cặp mắt của ai vậy nhỉ? Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 12 Đại bảo tháp em bệnh vận là thứ gì? Bệnh vận không phải là sợi dây ma quái sao? Không phải có lúc cũng giống như một con rắn độc quấn chặt lấy một người, làm cho y, bao nhiêu là hùng tâm, bao nhiêu là tráng trí, cũng chẳng thi thố ra được tí gì sao? Có lúc nó cũng biết bay thỉnh lình ra, chộp lấy cái thứ chân quý nhất trong đời mình, cũng như Đinh hỉ đoạt cây cờ khai hoa ngụ khuyển vậy. Có lúc nó cũng kéo hai người vốn không quan hệ gì với nhau, chặt cứng một chỗ lại với nhau, làm cho họ bứt không muốn ra, rượt không muốn thoát. Cái nhà cao nhất của tiểu trấn này là vạn thọ lâu. Đinh hỉ đang nằm xoài trên mái ngói của vạn thọ lâu. Y nằm yên lặng ở đó, yên lặng nhìn sao trời lấp lánh trên cao. Y không động đẩy, Mệnh vận như một sợi dây đã bó chặt vào người y Y không thể nào động đẩy Trong lòng y cũng có sợi dây Đang thắt ngàn ngàn vạn vạn cái nút chặt cứng Cái nút nào mở ra được Chỉ có cái nút nào mình thắt lại Mình mở mới ra Cái nút trong lòng y Không phải chính y đã thắt Những ngày thơ ấu như ác mộng, Thân thế thê lương Phấn đấu gian chuân tranh giành khổ sở Dĩ vãng không thể san sẻ được với người khác Mỗi một câu chuyện Là một cái nút thắt. Huống gì còn có cái tịch mịch không bao giờ ngơi nghỉ. Cái tịch mịch vô cùng kinh sợ. Tịch mịch có nghĩa là, không phải chỉ có cô độc. Lúc nãy thấy Đặng Định Hầu và Vương Đại Tiểu thơ tựa người vào nhau trong bóng tối. Rồi lại mỉm cười bước ra. Cái cảm giác tịch mịch đó lại càng sâu thăm thẳm. Y bỗng có cảm giác đã bị bỏ rơi. Một trong những thứ cảm giác của tịch mịch. Cái thứ cảm giác khó mà chịu đựng nhất. Chẳng qua... Đó là tự y đi tìm nó, y từ chối người ta, người ta mới lãng quên oai vì vậy y không hề trách móc, y đang cầu chúc, cầu chúc cho bạn bè của y vĩnh viễn được hòa hảo, y cầu chúc rất thành khẩn, và cũng rất đau khổ, nếu ai biết được nổi thống khổ của y sâu thẳm chừng nào, sẽ biết được, hiểu lầm là chuyện đáng sợ biết bao nhiêu, gió từ bên mé núi thổi qua, đem lại tiếng mỏ canh, đã canh ba rồi, y bỗng nhảy bật dậy, Lấy hết tốc độ chạy về hướng ngọn núi xa xa, ngọn núi xa xa đen ngòm, gò núi màu xanh xanh đã bị bóng tối vô biên bao trùm lấy, màn đêm không bao giờ là mãi mãi cả, gò núi màu xanh xanh lại tắm dưới ánh nắng ban mai, ánh mặt trời sáng lạn, ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào song cửa, cái quán bánh bao củ kỹ rách nát ấy cũng bừng lên sinh khí, vương đại tiểu thơ đang ngồi ăn sáng, lấy bánh bao chấm với nước gà, bánh bao mới ra lò. Nóng phòng cả tay, nước mỡ gà thì lạnh lẽo ăn chung với nhau lại có một mùi vị thật đặc biệt. Bánh bao còn lớn hơn cả nắm tay của Đặng Định Hầu, cô đã ăn mất hai cái. Tuy hai hôm nay cô không được ngủ ngon giấc nhưng mặt trời vừa lên, lúc trong phòng tắm một trận nước lạnh xong, là tinh thần của cô bỗng phấn chấn trở lên, ăn uống rất ngon lành. Cô rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, Đặng Định Hầu thì sai bết, Lão Sơn Đông càng thậm tệ, Lão còn chưa tính rượu lại không được ngủ yên, đang lầu nhào một mình, khách sạn ở đó không chịu vào ngủ, lại đòi đi ngủ trên bàn đổ nát của ta, mấy người trẻ tuổi các ngươi, ta thật không biết các ngươi mắc phải cái tật gì." Vương Đại Tiểu Thơ nhõẹn miệng cười tươi nói, "Không phải tôi có tật, ông ta đấy." Lão Sơn Đông hỏi, "Là y?" Vương Đại Tiểu Thơ nói, "Ông ta sợ tôi, bởi vì tôi không phải." Cô còn chưa nói hết, đã đỏ mặt lên. Lão Sơn Đông tít mắt lại cười nói, Bởi vì cô không phải là tình nhân của y, cô là của Đinh Hỷ. Vương Đại Tiểu Thơ không hề phủ nhận. Không phủ nhận thường thường có nghĩa là thừa nhận. Lão Sơn Đông cười lớn, nói, cái tên tiểu tử Đinh Hỷ này, quả thật có bản lãnh, có mắt đấy chứ. Lão đứng dậy đi lấy rượu, đây là tin vui, chúng ta phải uống hai ly chúc mừng. Người thích uống rượu, lúc nào cũng dáng tìm cho ra lý do để uống vài ly. Đặng Định Hầu cũng bật cười. Lão Sơn Đông đã tìm được ra ly lớn, đổ rượu vào ba ly, đổ đầy tràn. Đặng Định Hầu nói, chúng ta uống ít ít đi một chút được không? Lão Sơn Đông liếc mắt nhìn y, nói, ngươi muốn uống giấm sao? Đặng Định Hầu cười khổ nói, dù tôi có muốn uống giấm, cũng uống không, chẳng ăn nhằm gì. Lão Sơn Đông nói, vậy thì ngươi mau mau uống thôi. Đặng Định Hầu nói, nhưng hôm này... Lão Sơn Đông nói, ngươi yên tâm... Hồ lão ngủ tới tối mới lại, bởi vì tôn đại ca của y nhất định phải chờ tới tối mới chịu ăn gà nướng, không những vậy, còn phải ăn cho nóng hổi. Đặng định hầu thở ra nói, muốn chúng ta ngồi đây chờ nguyên ngày, quả thật là chịu không muốn nổi. Lão Sơn Đông nói, ngươi cũng yên tâm chuyện đó, ta không để các ngươi chờ không đâu, rượu của ta còn đủ cho các ngươi hai người tắm non nê trong đó. Lão ta lại nâng cái chén lên, vương đại tiểu thơ bỗng nói. Hiện tại chúng ta uống rượu chúc mừng còn hơi sớm đấy. Lão Sơn Đông trao mày hỏi, tại sao? Vương Đại Tiểu Thơ thở ra nói, bởi vì, bởi vì tuy tôi thích y, nhưng... Lão Sơn Đông nói, nhưng tên tiểu tự ấy đối với cô thì làm mặt lạnh lùng, có lúc còn muốn chọc cô giận lên phải không? Vương Đại Tiểu Thơ cắn môi nói, đúng là vậy đó. Lão Sơn Đông cười lớn nói, cái đó cô không hiểu rồi, bởi y thích cô, mới làm ra vẻ như vậy. Ta đã nói, tên tiểu tử ấy là quái vật. Vương đại tiểu thơ sáng mắt lên, lập tức đưa hai bàn tay ra cầm lấy ly rượu tính ực một hơi. Đặng định hầu không hề cản trở. Y biết vương đại tiểu thơ muốn uống rượu, chẳng ai cản trở gì cô được. Chính ngay lúc đó, bỗng có một tiếng, cốc vang lên. Cửa quán còn chưa mở, trên cửa còn dán miếng giấy đỏ. Chủ quán có bệnh, nghỉ việc ba ngày. Có điều tiếng, cốc vang lên xong, tiếp theo đó bình một tiếng. Một người xô cửa ầm xuống, loạn troảng bước vào, làm đổ một cái bàn, cái bàn lại làm đổ ly rượu trên tay Vương Đại Tiểu Thơ. Vậy mà Vương Đại Tiểu Thơ còn chưa nổi giận lên, bởi vì, người này chính là Hồ Lão Ngũ. Lão Sơn Đông trao mày nói, không lẽ ngươi đã uống say rồi sao? Hồ Lão Ngũ bịn tay vào bàn, khòm lưng thở hổn hển không ngớt, y không có vẻ gì là người say rượu. Lão Sơn Đông lại hỏi. Có phải tôn nghị nóng lòng muốn ăn gà nướng không? Hồ Lão ngũ lắc lắc đầu, bỗng loạn trảng sông ra ngoài. Vương Đại Tiểu Thơ nhìn nhìn Đặng Định Hầu. Đặng Định Hầu nhìn nhìn Lão Sơn Đông, chuyện gì vậy? Lão Sơn Đông cười khổ nói, trời biết đó là chuyện gì? Y vốn là một tên quái vật. Hiện tại, Lão không nói tiếp. Lão bỗng thấy trên bàn có thêm một mảnh giấy vò lại nho nhỏ. Đặng Định Hầu dĩ nhiên cũng thấy. Hồ Lão Ngũ lúc nãy đã bịn vào cái bàn đó. Y lại đây, nhất định là vì muốn giao miếng giấy đó. Tôn nghị không hề muốn xuống núi mua gà nướng, nhưng Y phải xuống núi giao mảnh giấy cho được, vì vậy chỉ còn nước len lén hối hả xuống núi. Y đã là người tàn phế, con đường lại không phải dễ đi, thật không khác gì liều mạng. Đặng định hầu thở ra, nói, quả thật không hổ là phanh mệnh Hồ Lão Ngũ, vì bạn bè, Y chịu làm chuyện liều mạng như vậy. Vương Đại Tiểu Thơ nói, y đã liều mạng như vậy, mảnh giấy này nhất định phải có tin gì quan trọng lắm. Bàn tay của ba người đồng thời đưa lại nắm mảnh giấy, nhưng bàn tay nhanh nhất vẫn là của Đặng Định Hầu. Mở mảnh giấy ra, trên đó thì vòn vẹn 7 chữ, tối nay giờ tí, Đại Bảo Tháp. Giấy rất thô, chữ viết nguệch ngoạc. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, thế này nghĩa là gì? Đặng Định Hầu nói, thế này nghĩa là, tối nay giờ tí muốn chúng ta lại Đại Bảo Tháp. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, bởi vì nơi đó nhất định sẽ có chuyện gì quan trọng xảy ra. Đặng Định Hầu nói, chuyện này không chừng liên quan đến vụ bí mật. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, Đại Bảo Tháp là tên của một nơi. Lão Sơn Đông nói, ở phía sau Miếu Sơn Thần. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, Miếu Sơn Thần ở đâu? Lão Sơn Đông nói, ở trước mặt Đại Bảo Tháp. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ông nói cho rõ thêm tí nữa được không? Lão Sơn Đông nói, không thể. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, tại sao? Lão Sơn Đông uống một hơi hết ly rượu, rồi mới thở ra một hơi nói, bởi vì nơi đó là một chỗ không tới được. Nét mặt của Lão bỗng biến thành rất nghiêm trọng. Lão chậm chậm nói tiếp, nghe nói những người đến đó, chưa một ai còn sống trở về. Vương Đại Tiểu Thơ bật cười, cười rất ngượng gạo. Cô hỏi, nơi đó không lẽ có quý sao? Lão Sơn Đông nói, không biết. Vương Đại tiểu thơ hỏi, ông chưa lại bao giờ sao? Lão Sơn Đông nói, bởi vì tôi chưa lại, vì vậy bây giờ còn sống nhăn đây. Lão nói rất thật thà, không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Vương Đại tiểu thơ nhìn nhìn Đặng Định Hầu. Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi nói, xem cửu này, chính đại bảo tháp bản thân nó đã có nhiều bí mật rồi, vì vậy, Vương Đại tiểu thơ nói, vì vậy chúng ta lại càng không thể không lại đó. Đặng Định Hầu cũng bật cười. Cười rất ngượng gạo, y suy nghĩ còn nhiều hơn vương đại tiểu thơ. Không chừng chuyện này vốn là một cái bẫy, muốn dụ bọn họ tự đâm đầu vào lưới. Nhưng bọn họ không thể nào không lại. Đặng định hầu nói, nếu đã có một nơi đại bảo tháp như vậy, thế nào chúng ta cũng sẽ tìm ra thôi. Vương đại tiểu thơ nhảy dậy nói, chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Đặng định hầu nói, bây giờ còn chưa đi được. Vương đại tiểu thơ không hiểu hỏi, tại sao? Đặng Định Hầu nói, "Chúng ta đi bây giờ, nếu bị người trong ngã hổ cương bắt gặp, không phải là đả thảo kinh xà sao?" Lão Sơn Đông lập tức nói, nói có lý lắm. Vương Đại tiểu thư hỏi, "Không lẽ mình ngồi không đây đợi cho tới tối sao?" Lão Sơn Đông cười nói, "Ta không để cho các ngươi ngồi không đâu." Trời đã tối, vết thương trên cánh tay của Đặng Định Hầu đã được băng bó kỹ càng lại, y đang lặng lặng dùng một miếng khăn lau lau một cái túi đựng đầy thiết liên tử. Y chùi rất chậm, rất kỹ càng, mỗi viên thiết liên tử đều được y chùi bóng lộn lên. Vũ khí y nhờ vào đó nổi danh là hai nắm tay của y trong giang hồ, cơ hồ không ai biết y còn sử dụng ám khí. Cái túi thiết liên tử này, quả thật y đã lâu lắm chưa đụng tới. Có lần viên thiết liên tử y ném ra, không những không chúng người bị ném, mà còn bị rọi lại từ thanh đao của y, làm ngộ thương một người bạn đang đứng bên cạnh. Từ lần đó trở đi, Y không muốn dùng đến ám khí nữa Có điều bây giờ Y không thể không sử dụng nó Tại sao một người cứ bị hoàn cảnh bức bách Phải làm những chuyện mà Y không muốn làm Đặng định hầu thở ra Vỏ viên thiết liên tử cuối cùng vào trong túi Thắt nó vào bên hông Vương đại tiểu thơ nãy giờ đang lẳng lặng nhìn Y Bây giờ mới hỏi Bây giờ mình đã đi chưa Đặng định hầu gật gật đầu Y lại uống thêm tí rượu Rượu tuy làm cho người ta phản ứng chậm lại Phán đoán sai lầm, nhưng cũng làm tăng thêm dũng khí. Những chuyện trên đời này, vốn đều là thế, có mặt tốt, nhất định phải có mặt xấu. Nếu mình thường thường nhắm hướng tốt mà nghĩ tới, cuộc sống mới có mỏi dễ chịu ra. Vương Đại Tiểu Thơ cũng uống tí rượu, cô đứng dậy, nhìn Lão Sơn Đông cười một cái, nói, cảm ơn ông cho uống rượu nhé, cảm ơn ông luôn bánh bao và gà nướng. Lão Sơn Đông ngẩng đầu lên, chừng mắt nhìn cô. Nhìn một hồi thật lâu, bỗng nói, cô quyết tâm đi sao? Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi không đi không được. Lão Sơn Đông nói, dù biết đi là không về được, cô cũng không đi không được sao? Vương Đại Tiểu Thơ cười lên một tiếng, nói, trở về được hay không cũng không quan trọng lắm. Quan trọng ấy là, chúng ta có đi được không? Có nên đi không? Lão Sơn Đông thở ra một hơi thật dài nói, nói hay lắm, quá hay. Lão ta quay đầu lại. Nhìn chăm chú vào đặng Định Hầu hỏi, xem kiểu này, ngươi cũng không đi không được phải không? đặng Định Hầu cười cười. Lão Sơn Đông nói, chỉ cần ngươi cảm thấy phải đi làm chuyện đó, ngươi sẽ không đi không được sao? đặng Định Hầu lại cười cười, y nói, thật ra, tôi cũng chẳng muốn đi, bởi vì tôi sợ chết, sợ quá chừng luôn. Có điều nếu như không đi, sau này ngày tháng trôi qua nhất định còn đáng sợ hơn nhiều. Lão Sơn Đông nói, được. Nói được lắm Lão bỗng đứng dậy Nói Chúng ta đi thôi Đặng định hầu ngẫn người ra hỏi Chúng ta Lão Sơn Đông cũng cười lên một tiếng Nói Nếu ta không dẫn đường Làm sao các ngươi đi được Vương Đại Tiểu Thơ hỏi Không lẽ ông không chỉ giường cho chúng tôi Để chúng tôi đi một mình được sao Lão Sơn Đông nói Không được Vương Đại Tiểu Thơ hỏi Tại sao không được Lão Sơn Đông nói Bởi vì ta muốn đi Vương Đại Tiểu Thơ nói, lúc nãy chính ông đã nói, đi là khó mà về được lắm. Lão Sơn Đông nói, ta nói rồi các ngươi vẫn cứ đi, các ngươi đi được, tại sao ta không đi được? Vương Đại Tiểu Thơ nói, chúng tôi đi là có lý do mà. Lão Sơn Đông nói, ta cũng có lý do, ta đi xem nhiệt náo. Vương Đại Tiểu Thơ cười khổ nói, lý do đó không đầy đủ. Lão Sơn Đông nói, đối với ta, lại quá đầy đủ. Lão mỉm cười, lại nói tiếp. Các ngươi còn trẻ, một người thì đang đổ thiếu niên, tiền trình vô hạn, một người thì đang thời đắc ý nhất, không những nổi danh thiên hạ mà còn có tiền có thế. Còn ta, ta có gì đâu? Vương Đại Tiểu Thơ nói, ông, lão Sơn Đông không đợi cô nói tiếp, đã giành nói, ta đã là một lão già, một nửa thân đã xuống đất, ta chẳng có vợ có con, cũng chẳng có điền địa tài sản, mỗi tối ngồi uống rượu giờ sống giờ chết, sống cũng không khác gì chết bao nhiêu. Các ngươi vì bạn bè liều mạng, vì giang hồ đạo nghĩa mà làm, tại sao ta lại làm không được? Lão càng nói càng khích động, cổ họng muốn khản luôn. Lão Sơn Đông lại nói tiếp, dù các ngươi không xem ta là bạn bè, nhưng ta thích các ngươi, ta thích tiểu mã, thích đinh hỷ, vì vậy ta không đi không được. Vương Đại Tiểu Thơ nhìn nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu lại uống thêm miếng rượu, nói, chúng ta đi thôi. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, chúng ta... Đặng Định Hầu nói, chúng ta có nghĩa là, ba người chúng ta. gió tử núi xa thổi lại, núi ở xa lại bị bóng đêm che chùm mất. Bọn họ ba người đi ra, Lão Sơn Đông ướn ngực, đi trước nhất. Lão đi ra rồi, chẳng thèm quay đầu lại. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ông không khóa cửa lại sao? Lão Sơn Đông cười lớn nói, các ngươi chẳng sợ chết, ta còn lo gì đến cái quán bánh bao đó. Gọn núi xa xa trong bóng tối trông lại càng xa hơn. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn lại đó, dưới chân núi, tiếng gió rít đã biến thành đê trầm, làm như gió cũng biết than thở. Vì ai mà than thở? Có phải vì sự tàn bạo và ngu muội của con người không? Người và người với nhau, tại sao lại cứ lừa gạt nhau, hãm hại nhau, giết chóc nhau? Ánh đèn từ tiểu trấn lấp lánh, xem ra còn xa hơn từ tiểu trấn nhìn lại hòn núi lúc nãy, thậm chí còn xa hơn cả vì sao trên trời. Dưới ánh sao ảm đạm, Có thể thấy thấp thoáng một cái miếu nhỏ. Đặng Định Hầu hạ giọng, hỏi, đấy là miếu sơn thần. Lão Sơn Đông nói, ừ. Đặng Định Hầu nói, Đại Bảo Tháp ở phía sau miếu sơn thần. Lão Sơn Đông nói, ừ. Vương Đại Tiểu Thơ giành hỏi, nhưng sao chúng ta chẳng thấy Đại Bảo Tháp ở đâu vậy? Lão Sơn Đông nói, không chừng đó là vì con mắt của cô nhìn không rõ lắm. Vương Đại Tiểu Thơ nói, mắt ông sáng, chắc ông nhìn thấy. Lão Sơn Đông nói, ừ. Vương Đại Tiểu Thơ lại hỏi, ở đâu? Lão Sơn Đông tùy tùy tiện tiện chỉ về phía trước mặt. Lão chỉ vào một cái bóng mờ mờ ở phía trước, hơi cao hơn miếu Sơn Thần một chút. Từ phía dưới nhìn qua, chỉ lấy nhô lên khỏi miếu Sơn Thần một tí xíu mái ngói, bằng bằng, phẳng phẳng. Xem ra chẳng giống gì là một tòa bảo tháp cao lớn cho lắm, nhưng lại có vẻ giống một cái đài hơn. Có thể gọi cái bóng mờ mờ đó là gì cũng được. Nhưng chắc chắn không phải là một tòa bảo tháp. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ông nói đây là đại bảo tháp đấy sao? Lão Sơn Đông nói, ừ. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi đã thấy nhiều tòa bảo tháp, lớn có nhỏ có, nhưng tòa bảo tháp như thế này. Lão Sơn Đông bỗng ngắt lời cô, ta không hề nói đây là tòa bảo tháp. Vương Đại Tiểu Thơ nói, ông không nói vậy sao? Lão Sơn Đông nói, đây có phải là tòa bảo tháp đâu. Lão Sơn Đông nói chuyện xem ra đã biến thành điên đảo cháo trở, ngay cả Đặng Định Hầu cũng nhìn không nổi phải hỏi, rốt cuộc đây là cái gì? Lão Sơn Đông nói, là một nửa tòa bảo tháp. Đặng Định Hầu ngớ mặt ra, hỏi, sao? Bảo tháp cũng có một nửa tòa nửa sao? Lão Sơn Đông nói, gà nướng cũng có nửa con, bảo tháp tại sao không thể có nửa tòa? Vương Đại Tiểu Thơ lại giành nói, gà nướng bánh bao đều là một con một chiếc, Chỉ vì bị người khác ăn phải đi một nửa vào bụng. Lão Sơn Đông nói, đúng vậy. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, còn một nửa tòa bảo tháp đi đâu? Lão Sơn Đông nói, sập rồi. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, làm sao sập? Lão Sơn Đông nói, bởi vì nó quá cao. Ánh mắt Lão trong đêm tối sáng rực lên. Lão ta lại nói, bảo tháp cũng giống như người ta. Người ta bò lên càng cao chừng nào, không phải cũng dễ té xuống hay sao? Đặng Định Hầu không hỏi gì nữa, trong lòng y cũng đang than thở, cái ý nghĩa của câu nói đó, không chừng không ai hiểu được nhiều như ai càng hiểu nhiều chừng nào, càng ít nói đi chừng đó. Lão Sơn Đông nói, tòa bảo tháp này vốn có 13 tầng, nghe nói mất đi 7-8 năm mới xây lên xong. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, còn bây giờ, ánh mắt của Lão Sơn Đông lấp loáng, Lão Bỗng nói tiếp, lúc 7 tầng phía trên bảo tháp sập xuống. Phía dưới đang có rất nhiều người đang cúng tế quỷ lại. Vương Đại Tiểu Thơ thay đổi sắc mặt hỏi, nếu vậy lúc bảo tháp sập xuống, chắc chết nhiều người lắm sao? Lão Sơn Đông nói, nghe nói cũng không nhiều, chỉ có 13 người. Bàn tay của Vương Đại Tiểu Thơ lạnh hẳn đi. Lão Sơn Đông hững hở nói, một người đã chết oan uổng như vậy, oan hồn thế nào cũng không tiêu tan được. Vì vậy 13 người này, chính là 13 cái hồn ma, một cơn gió thổi qua. Vương Đại Tiểu Thơ bất giác dùng mình lên. Vương Đại Tiểu Thơ nói, ông đừng nói nữa có được không? Lão Sơn Đông nói, được. Lão vừa nói xong, trên tòa tháp bỗng có một ánh rèn bật lên, như một ánh đèn ma. Vương Đại Tiểu Thơ dáng giữ hơi thở cho bình thường lại. Cô hỏi Lão Sơn Đông, trên đó tại sao lại có người vậy? Lão Sơn Đông hỏi lại, sao cô biết trên đó nhất định có người? Vương Đại Tiểu Thơ chừng mắt nhìn Lão, nói, Ông đã bằng lòng không nói đến chuyện đó rồi mà. Lão Sơn Đông Cư ỏi cười nói, ta nói gì? Vương Đại Tiểu Thơ cắn môi, dậm chân một cái, nói, bất kể đó là người hay quỷ, tôi cũng phải lên xem thử. Cô đang chuẩn bị xông lên, đặng Định Hầu đã níu cô lại, nói, cô khỏi cần đi xem, tôi bảo đảm đó là người đấy. Chỉ bất quá người có lúc còn đáng sợ hơn quỷ. Nghĩ đến cái người đó âm hiểm ác độc thế nào? Vương Đại Tiểu Thơ nhìn không nổi, lại dùng mình lên lần nữa. Thật tình cô cũng sợ lắm, nhưng nếu tôi nhìn còn không dám nhìn, tại sao còn lại đây làm gì? Đặng Định Hầu nói, tự nhiên là chúng ta phải lại xem thử. Vương Đại Tiểu Thơ hỏi, ba người chúng ta đều lại. Đặng Định Hầu lắc lắc đầu nói, một mình ta lại xem, hai người ở lại đây. Vương Đại Tiểu Thơ cơ hồ muốn la toán cả lên, cô nói, ở đây có gì đáng xem? Đặng Định Hầu giải thích, các người có thể ở đây xem xét động tĩnh dùng ta, nếu ta bị thất thế, ít nhất các người còn có thể tiếp ứng được với ta chút gì. Vương Đại Tiểu Thơ nói, nhưng mà tôi, Đặng Định Hầu ngắt lời cô, chắc cô không muốn ba người chúng ta cùng bị phát hiện, cùng bị hỏng cả một lượt chứ. Vương Đại Tiểu Thơ chỉ còn cách im miệng, lúc không nói gì, dĩ nhiên cô lại đang cắn môi. Lão Sơn Đông nói, phía sau miếu Sơn Thần có một cây ngân hạnh. Cũng gần bảo tháp lắm, chúng ta núp sau đó coi chừng dùng ngươi. Vương Đại Tiểu Thơ bỗng mở miệng ra hỏi, không biết trên cây có quả hạnh không? Lão Sơn Đông hỏi, bây giờ cô tính ăn trái hạnh sao đây? Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi không tính ăn, chỉ bất quá muốn nhét nó đầy vào miệng của ông. Tuy bảo tháp chỉ còn có 6 tầng, xem ra vẫn còn cao lắm, càng lại gần, càng cảm thấy nó cao. Có những người cũng giống vậy, phải nhất định lại gần họ. Mới biết họ vĩ đại chừng nào. Nếu đứng trên bảo tháp nhìn xuống. Thì chắc không còn nhìn thấy gì cả. Thậm chí ngay cả một điểm ánh sáng cũng không nhìn thấy. Nguyên cả cái bóng của tòa sơn phong bao trùm lấy bảo tháp. Trừ cái điểm sáng nhỏ bé đó. Bốn bề tối mịt. Tiếng gió lại càng đê trầm. Trừ tiếng gió thì tháo như than thở đó ra. Tứ phía hoàn toàn chẳng nghe có tiếng động gì. Động tác của đặng định hầu rất nhẹ nhàng. Y tin là dụ con mèo. Động tác cũng chưa chắc gì nhẹ nhàng linh xảo như vậy. Bóng tối trùng kín người của y, y cũng tin rằng người trên bảo tháp dù có là quý cũng không thể phát hiện ra được mình. Nhưng chính ngay lúc đó, trên tháp lại có người đang lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi đến đúng giờ lắm. Đặng định hầu giật cả mình lên, y còn chưa biết chắc, người này đang nói chuyện với mình hay không. Người đó lại nói tiếp, ngươi đã lại rồi, còn gì mà trần trừ không lên đây. Đặng định hầu thở ra, lần này y đã biết chắc, người này đang nói chuyện với oai xem ra động tác của y tuy còn nhẹ nhàng hơn cả mèo, cảm giác người này còn tinh linh hơn cả chó. Y ướn ngực, nắm chặt tay lại, dáng giữ cho giọng nói mình được bình tĩnh, ta đã lại rồi, dĩ nhiên là phải lên, mỗi tầng bên ngoài đều có mái ngói cong cong đưa ra, lấy khinh công của đặng định hầu, muốn nhảy lên từng tầng một, cũng không có gì là khó, nhưng y thả đi bằng cầu thang. Y không muốn mình đang bay nhảy. Bỗng có một lưỡi đao từ trong bóng tối đâm ra. Y cũng không muốn bị người ta thò chân ra đá mình xuống. Chết ở đây như một con chó ghẻ. Y thả đi cầu thang. Bất kể cầu thang ở đây có hẹp tới đâu. Có tối tăm tới đâu. Y vẫn thả đi cầu thang còn hơn. Dù trong tháp có mai phúc gì nữa. Y cũng thả đi cầu thang. Chỉ cần bàn chân của mình bước thực trên mặt đất. Trong lòng của Y cũng vững chắc như vậy. Y đi từng bước một. Thả đi chậm một chút, ít ra so với đi không bao giờ tới cũng còn tốt hơn. Trong tháp không có mai phục, cũng không có người. Bốn bể những lớp giấy bao bọc lấy cửa sổ đều bị rách nát tả tơi, gió thổi vào phạch phạch từng cơn. Càng lên trên cao, gió càng lớn, tiếng gió càng ồn, trái tim của đặng định hầu càng đập nhanh. Trong tháp không có mai phục, phải chăng bởi vì toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên đỉnh tháp. Nếu đã biết y lên tới đỉnh là khó mà xuống lại, tại sao còn phí bao nhiêu đó chuyện làm gì? Bàn tay của đặng định hầu lạnh ngắt, lòng bàn tay mồ hôi dịn ra, thậm chí ngay cả chót mùi của y cũng có mồ hôi chảy xuống. Đây không phải là vì y đang sợ, mà vì y đang khẩn trương. hung thủ rốt cuộc là ai? Gian tế rốt cuộc là ai? Cái bí mật ấy trong phút chốc sẽ bị phơi bày ra, đến giờ phút này, còn ai không khẩn trương? Trên đỉnh tháp dĩ nhiên là có người, một ngọn đèn, hai người. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 13, đoạn tháp đoạn hồn một cái đèn lồng, dùng que bằng trúc cắm xiên lên, que trúc cắm vào giữa tường, cây đèn không ngớt dao động. Dưới đèn có một người, một người già lão lọng khỏng tàn phế, gương mặt thảm đảm âm ám, đầy những vết sẹo Hồ lão ngũ, phanh mệnh hồ lão ngũ, lúc này dĩ nhiên y không còn liều mạc. Y đang rót rượu, ly rượu để trên bàn, cái bàn nằm phía dưới cây đèn, Y đang rót rượu cho một người, hai bên bàn, mỗi bên có để một cái ghế, một cái đã có người đang ngồi, một người mặc áo đen cao lớn, xoay lưng về phía cầu thang, Đặng Định Hầu đi lên cầu thang, chỉ thấy sau lưng của Y, tuy đang ngồi, mà còn thấy dáng người rất vĩ đại, hiển nhiên Y cũng đã nghe tiếng chân của Đặng Định Hầu, nhưng không quay đầu lại. Chỉ bất quá đưa tay ra chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói, ngồi. Đặng định hầu bèn bước tới ngồi xuống, y ngồi xuống rồi mới ngẩn đầu lên, đối diện với người đó, nhìn chăm chú vào cặp mắt của ai mục quang của hai người vừa chạm phải, giống như hai lưỡi dao đụng nhau, hai lưỡi kiếm giao phùng. Gương mặt của hai người đều nghiêm trăng như nhau, dĩ nhiên đặng định hầu đã gặp mặt người này, gặp đã rất nhiều lần, y gặp người này lần đầu tiên ở quan ngoại. Ở cái bình nguyên phí nhiêu mà thần bí đó Ở cái dãy trường Bạch Sơn Nguy Nga Hùng Vĩ Ở cái tiêu cuộc trường thanh nổi tiếng Giang Hồ Từ đó trở về sau Mỗi lần y gặp người này Trong lòng vẫn luôn luôn cảm thấy kính trọng và hoan hỉ Bởi vì y kính trọng người này Y thích người này Có điều lần này Y nhìn vào mặt người này Y chỉ cảm thấy có thống khổ và phẫn nộ Bách Lý Trường Thanh Quả thật là ông Tại sao ông lại đi làm chuyện này Tuy trong lòng y đang lớn tiếng gào thét, ngoài miệng chỉ lãnh đạm một câu chào, ông vẫn mạnh giỏi. Bách Lý Trường Thanh xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói, tôi không mạnh giỏi, rất không mạnh giỏi. Đặng Định Hầu hỏi, ông không ngờ tôi lại đây. Bách Lý Trường Thanh nói, hừ. Đặng Định Hầu thở ra nói, nhưng tôi thì đã nghĩ đúng là ông rồi. Y không nói hết câu, bởi vì y thấy Bách Lý Trường Thanh đang trao mày. Những lời y đang nói, Bách Lý Trường Thanh hiển nhiên không muốn nghe, y vốn không bao giờ nói những lời người khác không muốn nghe, uống gì, bao nhiêu bí mật chẳng còn là bí mật, bạn bè hộ tương kính trọng lẫn nhau đã trở thành thế đối lập, có nói cũng dư thừa quá.